Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Ok, mời các bạn nghe phần tiếp theo của chương 32, Sâm Dã Cầu Hòa. Sáng hôm sau, hứa tầm xanh nhìn mình trong gương, mắt thâm xỉ, sắc mặt cũng rất khó coi. Tiếp theo cô nhận được tin nhắn của Sâm Dã, cứ như đoán được chính xác thời gian cô thức dậy vậy. Dậy chưa? Hai ngày đó Lão Đinh phải rời đi, muốn nghe thử bài hát chúng ta viết. 9 giờ sáng, gặp ở phòng làm việc được không? Hứa tầm xanh chỉ trả lời một chữ gọn lỏn. Được. Cô không muốn gặp anh, nhưng không thể phụ làm gửi gắm của Lão Đinh được. Nghĩ lại, chắc hẳn sầm dạ đã biết rõ điểm yếu này, nên dựa vào Lão Đinh và hợp đồng để níu kéo cô lại. Trong lòng không khỏi ngột ngạt. May mà lúc ăn sáng không đụng mặt anh, gần 9 giờ, hứa tầm xanh mới đến phòng làm việc. Lão Đinh và Sầm Giã đều có mặt. Khi đi vào, hứa tầm xanh thấy Lão Đinh đang hớn hở vuốt về cây guitar bass. Sầm Dã thì đang cười gì đó với ông ấy, nhưng thấy tiếng động, hai người đồng thời quay lại. Hôm nay sầm dã mặc áo tay dài và quần màu đen, phối đồ đơn giản, nhưng nhìn ra được là thiết kế tinh tế tối giản của thương hiệu nổi tiếng. Ánh mắt anh vẫn thâm sâu, ngồi xuống cạnh cô. Hứa tầm sinh khẽ cho mày. Lão Đình ngồi đối diện họ, vậy nên họ ngồi sóng vai nhau, trông càng giống một đôi bạn thân thiết. Sầm dã lên tiếng. Lão Đình sẽ không ở xuân với đoàn phim, muốn nghe thử ca khúc trước khi rời đi. Hứa tầm sinh gật đầu không nói lời nào. Hôm qua cô và xâm xã ấm ít đến dậy, nên dứt khoát tránh mặt cả buổi chiều, hai người chưa tập được lần nào. Bây giờ phải hát cho lão đình nghe, cô thật không mấy tự tin. Dường như nhận thấy vẻ lo lắng của cô, xâm xã nói nhỏ. Em cứ hát, anh sẽ đàn cho em. tay như có sợi dây khẽ rung, hứa tầm sinh không nhìn anh, ngừng đầu thản nhiên nói với lão đình Hôm qua vì lý do cá nhân um, của tôi nên chúng tôi chưa tập luyện, thật xin lỗi. Vì thế hôm nay thầy có thể sẽ không được hài lòng, đó đều là trách nhiệm của tôi. Có vấn đề gì thì thầy cứ nói, tôi sẽ cố gắng sửa ạc. Dầm dã nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, lão đinh xua tay. ha ha, có phải cô đang nghĩ ông già như tôi đây nghiêm khắc quá rồi không? Cô cậu là dân chuyên nghiệp, tôi chỉ nghe thử thôi. Hứa tầm xanh mỉm cười, rồi hờ hững ra hiệu bằng ánh mắt với sầm giã, ý bảo anh đẹp nhạc. Hơn hai năm qua, nào có ai dám sai bảo anh như vậy chứ? Luôn là một ánh mắt liếc qua, tất cả đều ngoan ngoãn làm theo. Ánh mắt cô giờ phút này vô cùng hững hờ, còn mang theo vài phần tùy ý sai khiến. Vậy mà lòng sầm giã vừa phát xa, lại vừa ngọt ngào, giọng càng ôn hòa hơn. Vậy anh bắt đầu nhé. Hứa tầm xanh ở một tiếng, vẫn không thèm nhìn anh. Sầm dã gảy đàn, giai điệu cổ phong êm ái vang lên như chạm đến lòng người. Hứa tầm xanh cúi mà xuống, trong tích tắc như lạc bước vào một thế giới khác. Trong thế giới ấy, cô không cần ngẩng đầu nhìn, không cần dụng tâm để ý, nhưng vẫn có thể nhớ được từng điệu nhạc do anh gảy lên, còn cả thói quen và cách đánh đàn đặc biệt hay thậm chí là tay anh mỗi lần đưa lên hạ xuống, loáng thắng ẩn chứa cảm xúc và ý nghĩa nào đó. Hai mắt cô nhắm lại, bắt đầu ngân nga. Lão Đinh không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng cũng nghe đến say mê. Ban đầu chỉ cảm thấy giai điệu rất êm tai, tiết tấu thanh thoát, hóa ra chỉ yên tĩnh đàn hát như vậy cũng có thể mang đến cảm xúc vui vẻ, khiến người ta chìm đắm. Dần dà ông ấy hoàn hồn, bỗng dưng lại có ảo giác hai người trước mắt đã hợp thành một. Tuy một người đánh đàn một người hát, nhưng âm thanh guitar và giọng hát lại như dòng nước chảy xuôi phối hợp hoàn hảo. Trên người họ rõ ràng có khí chất giống nhau, tĩnh lặng, mộc mạc và dịu dàng. Đó chính là cái mà ông muốn thể hiện trong bộ phim, ở trong câu chuyện. Hoàn mỹ, thực sự là hoàn mỹ. Ban đầu sầm dã còn cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, say đắm nhìn hứa tần sen còn Hứa Tầm Xanh không nhìn bất cứ điều gì khác, đôi mắt lúc nhắm lúc mở chỉ quan tâm đến câu hát của mình. Hai người này rõ ràng cùng bị ánh sáng bao phủ, cùng bị bài hát nhấn chìm. Bản nhạc kết thúc, ai nấy đều lặng thinh. Lão đình hàng rộng vụt này bồm bốp. Hứa Tầm Xanh cười nhã nhặn, xăm dã quay trở về dáng vẻ sừng sững thường ngày, đưa guitar cho Hứa Tầm Xanh ra hiệu cho cô đặt bên cạnh bàn. Hứa tầm xanh không muốn phối hợp với hành động nhỏ hết sức tự nhiên này của anh lắm, nhưng có lão định ở đây nên suốt cuồng vẫn nhận lấy. Lão đình, có ý kiến và cảm nhận gì thì ông cứ nói thẳng, sần giã nói ngay. Hứa tầm xanh cũng nghiêm túc nhìn ông. Lão đình tỉ mỉ cân nhắc chút lát. Tổng thể rất tốt, ý cảnh, chủ đề, phong cách đều là cái mà tôi muốn, lời ca cũng sát với nguyên ác, nghe qua không có vấn đề gì. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, giống như quá khuôn xáo, thiếu một chút sinh động, một chút cảm xúc, khiến tôi phải rung động. Sầm dã và hứa tầm xanh đều chèm mặc, Lão Đinh cười nói. Dĩ nhiên, có thể tôi quá để tâm vào mấy chi tiết vụn vặt, nhưng luôn cảm giác rằng bài hát của cô cậu còn cách câu chuyện của tôi một lớp voan mỏng. Tôi nghĩ có thể thêm vào chút gì đó phong phú, sống động, và chân thật hơn nữa. Mấy người sáng tác văn chương như chúng tôi, chú trọng đến điều này. Tôi cảm thấy văn chương hay sáng tác nhạc cũng giống nhau. Cô cậu vừa mới đến hôm qua, tôi đề nghị đừng vội thu âm bài này. Hãy đi dạo chuyến cổ một chuyến, ngắm cảnh xung quanh, khơi dậy cảm hứng. Đoàn phim đã bắt đầu quay rồi, cô cậu cũng có thể đi xem thử, đích thân cảm nhận tình cảm nam nữ chính và bối cảnh xảy ra câu chuyện đừng có chỉ bó buộc cảm xúc trong câu chuyện mà cô cậu đã đọc, cần phải nhìn thấy nó, trải nghiệm nó, sau đó đưa cảm nhận của cô cậu vào bài hát. Tôi tin rằng nhất định sẽ đóng đánh độc được trái tim của người nghe ngay. Hứa tầm xanh chú tâm nghe lão đình nhận xét và góp ý. Mấy năm qua chỉ mình cô sáng tác nhạc. Bạn bè và những người hâm mộ đều khen hay, chưa có ai nhận xét nhạc của cô từ góc độ sáng tác chuyên nghiệp. Tuy Lão Đình chỉ nêu ra khái niệm chung chung, nhưng cô đại khái vẫn nắm được ý của ông ấy. Vì vậy, sau khi Lão Đình rời đi, hứa tâm sinh liền nảy sinh ý định thăm thú xung quanh để tìm kiếm cảm hứng. Thấy cô ngồi ngẩn ngơ nhưng mắt sáng rực, sần sã sao có thể không đoán được ý nghĩ của cô, đền đề nghị. Chúng ta cùng đi đi, dù sao cũng là chung tay sáng tác, không thể mệnh ai nấy làm. Anh nói có lý, nhưng hứa tầm xanh không muốn ở bên anh như hình với bóng. Cô bỗng cười xíu, nói vô cùng bình tĩnh. Anh chắc chắn có thể cùng đi ra ngoài với tôi à. Xăm dã khực lại, thấy sẽ hả hê trong mắt cô, chợt giờ khóc giờ cười, nhưng nhiều hơn là ngọt ngào, thần thấu. Sau khi đến đây, cô luôn lạnh lùng như băng, bây giờ lại cười nhạc anh bằng ánh mắt sinh động đến thế. Anh sẽ đeo khẩu trang và kính, dẫn thêm hai vệ sĩ. Chỗ này vắng vẻ, du khách ít, chắc chắn không thành vấn đề. Hứa tầm xanh không nói lời nào, biết mình không thể cắt được cái đuôi này rồi. Sầm dã nhanh chân dào bước đuổi theo cô, hai vệ sĩ lặng lặng đi theo sau. Thẩm dạ vẫn quan sát hứa tầm xanh suốt cả ngày hôm nay, cô đội chiếc mũ rộng vành màu đỏ tươi. Trước kia anh chỉ từng thấy cô đội mũ lưỡi chai, giờ mới phát hiện, hóa ra kiểu dáng và màu sắc chiếc mũ này càng tôn lên khuôn mặt xinh phấn yêu kiều của cô. Anh không nhịn được, cái vén vành nón lên. Chưa từng thấy em đội mũ này bao giờ. Hứa tầm xanh không đoái hoài đến anh, hai vệ sĩ phía sau nhìn động tác của anh, ngơ ngác nhìn nhau. Hiện tại không phải là mùa du lịch, thị trấn nhỏ gần như không có du khách nào, chỉ có đoàn phim đến đây quay. Người dân trong trấn gặp nhóm họ cũng không mấy kinh ngạc. Hơn nữa, fan của sầm giã chủ yếu là mấy thiếu nữ, cho nên mấy ông chú bà thím đi qua trên đường cũng chỉ nhìn anh vài lần, không hề nhận ra anh là ai. Điều này khiến sầm dã vui vẻ và nhẹ nhõm. Theo sau lưng với tầm xanh, anh thong thả dạo phố. Anh không có hứng thú với mấy gian hàng bên đường, đôi mắt phía sau lớp kính đen, khóa chặt vào người cô. Giảm đã giả biết, hứa tầm sinh khá thích kiểu thong rong đi dạo như vậy. Quả nhiên, tuy suốt quãng đường cô xem anh là không khí, nhưng rõ ràng là bị cảnh sát thu hút. Lúc thì dừng chân nhìn ngắm, lấy điện thoại sang, chụp tia sáng soi qua nhánh cây in lên con đường. Khi thì ngồi bên cạnh quán nhỏ, lựa chọn mấy món trang sức thủ công, rồi lại dạo hiệu sách. Mua vài tấm bưu thiếp. Khi sầm giã dành trả tiền, cô cũng không tranh với anh, cầm lấy đồ lên, liền rời đi. Nhìn thấy khóe môi cô rốt cuộc nở nụ cười, tâm trạng anh tốt hẳn lên, dù tỉnh thoảng nói ra lời xí dỏm xong lại bị cô lạnh nhạt lừa một cái, cũng không thèm để ý. Thế nhưng sầm dã trước kia vốn đã yêu thích dáng vệ thanh cao, đôi khi lại có chút trẻ con này của cô, thì lúc này lòng càng ruộng rạo. Cảm xúc như đã chết từ lâu, giờ lại bị một cái trò mày, một nụ cười nhạt của cô, làm cho sống lại. Anh đứng trên phố, cúi đầu nghĩ nổi. Hai năm qua, suốt cuộc mình đã sống thế nào vậy? Với hứa tầm xanh, nhà nhã đi dạo như vậy, quả thực khiến tâm trạng cô thư giãn, ngay cả áp lực bị sầm dã bám đuôi cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Đôi khi vô tình quay đầu lại, thấy anh đứng đó ngắm nhìn mình, thoáng chốc như thấy được chàng trai hai năm trước. Cảm giác toàn thân đau đớn khi xưa lại ùa về. Nhưng cô không dám để cho cảm giác ấy thức tỉnh. Nếu để anh gần gũi, cô sợ mình sẽ xa ngã. Mà một khi xa ngã thì sẽ bị anh bắt giữ, bị anh khống chế tâm trạng buồn vui tan hợp của mình. Cô thật sự không dám. Mỗi người mang tâm sự riêng cứ thế đi rào, vậy mà lại vô cùng yên bình, thong thả. Xong mắt hai vị sĩ phía sau, Trong mắt hai vệ sĩ ấy, sức của họ thật sự nâng niu cô gái này như hoa như ngọc trong lòng bàn tay. Ánh mắt bám giết không rồi, lẹo đẹo đi theo, tấm bưu kiếp hai tệ cũng dành trả tiền. Trong vì anh không có tiền lẻ, chỉ có thể tín dụng zip và tiền mệnh giá lớn bên quay người tránh ánh mắt của hứa tần xanh, vết hết tiền lẻ của hai vệ sĩ. Thậm chí, sân giã còn không dám nói nhiều dù chỉ một câu. Cô vừa gắt rộng, liền ngoan ngoãn đứng yên. Đây là một đại minh tinh kiêu ngạo ngông nghênh mà họ từng biết sao. Hỏi đáng yêu thế. Họ vô tình đi đến một đình viện, mấy chiếc xe của đoàn phim đỗ ven đường, bên trong có không ít người. Hứa tầm sinh tò mò dừng lại xem. Sầm dã thấy thế, thấp rộng, muốn vào xem không? Hứa tầm sinh chưa từng thấy đoàn phim quay ngoại cảnh bao giờ, quả thật rất hiếu kỳ, hỏi ngược lại có thể đi vào sao? sản giả gọi một vệ sĩ đến dặn dò vài câu, vệ sĩ chạy vào trong, lát sau cầm hai thẻ nhân viên chạy ra, sản giả nhận lấy đeo một cái vào cổ mình, rồi định đeo cái còn lại cho hứa tầm xanh. cô lập tức nghiêng đầu tránh đi, đưa tay nhận lấy thẻ, tự mình đeo vào. hai vệ sĩ làm như không thấy cảnh này, đi đến góc tường hút thuốc. sản giả buông tay xuống, làm như không có việc gì xảy ra, ôn hòa bảo. đi vào nhớ giữ yên lặng. Được. Hai người bước qua cổng, quả nhiên có thêm nhân viên nên không bị ai hạch xét. Có điều khi vào trong sân thì bị ngăn lại. Khóa ra, đoàn làm phim đang quay ở dưới mái hiên hành lang dài phía trước. Nam Chính đóng cùng Khương Hân Phán trong bộ phim này là một diễn viên mới nhưng ngoại hình và diễn xuất đều tốt. Khương Hân Phán ngồi trên bậc cửa, hai tay ôm đầu gối, nước mắt rưng rưng. Nam Chính đứng sau lưng cô ấy, về mặt ngập ngừng, cố gắng để nén cảm xúc. Đúng lúc này, Khương Hân Phán ngừng đầu, bất chợt thấy sẵn giã và hứa tầm xanh đang đứng đối diện, lập tức ngẩn ngơ. Cắt, đạo diễn hô lên. Mọi người đồng thời tuôn ra, đủ thứ âm thanh vụn vạt vang lên. Nam Chính sững sờ, rồi cười xòa, đỡ Khương Hân Phán đứng dậy. Cô ấy có chút lúng túng, vuốt tóc che dấu, không nhìn về phía sẵn Dã nữa. Đạo diễn cười nói, cô Khương có phải mệt không hay là nghỉ ngơi trước lát rồi quay lại lần nữa nhé? Vâng. Đương nhiên hứa tầm xanh nhìn ra đường chi tiết nhỏ nhặt khi nãy, trong lòng cũng khá khó chịu. Lúc này lại nghe thấy kẻ phá rối khẽ nói bên tay, xem đã chưa, đi thôi. Còn đưa tay kéo dành mũ của cô nữa vừa tầm xanh giật mình, lập tức né tránh quay người thấy anh rời đi với ánh mắt đông đầy ý cười, cô vội đuổi theo. Cô cho rằng, khi nãy anh sẽ ở lại trong sân, bắt chuyện chào hỏi Khương Hân Phán. Trong đầu thậm chí, còn hiện lên hình ảnh anh và Khương Hân Phán tham gia chương trình giải trí. Anh là người nhạy cảm như vậy, vừa rồi chắc chắn cũng chú ý thấy Khương Hân Phán thẳng thốt khi nhìn thấy anh, nên mới bị đạo diễn hồ cắt. Hẳn là cô có chút thương cảm giả ấy náy, thế mà anh lại quay người rời đi, giống như chẳng mảy may để ý. hơn nữa vừa rồi theo cô đi vào, thật sự vì chị muốn xem cho biết thôi. đói bụng chưa? Hứa Tầm Xanh lắc đầu. chưa. nếu anh đói thì cứ đi ăn đi. anh cũng chưa đói, lan nữa đi ăn nhé. Hứa Tầm Xanh nhìn sang chỗ khác. được. Cuối cuộc là cô vẫn mềm lòng Chuyết bức bối cũng vơi đi Không muốn tức giận với anh nữa Có lẽ anh nhận ra thái độ của cô đã mềm mỏng phần nào Giọng nói ẩn chứa nét cười Được, nghe theo em hết Cửa tầm xanh tiếp tục không ngáng ngảnh đến anh Thị trấn không lớn Họ nhanh chóng đi ra một cửa ở thành nhỏ Trước mặt là dòng sông dòng nước lan tan Băng qua cầu nhỏ Đi qua con sông là gò núi xanh rờn sắc màu tươi thắm Hứa tầm xanh nghỉ chân ngắm nhìn chốc lát, lại nghe sầm dạ hỏi, có muốn lên đó xem thử không? Dĩ nhiên là cô muốn đi, nhưng việc chỉ có hai người họ khiến cô có chút bất an. Đang trần trừ thì xâm dạ bước lên tàu nhỏ, quay đầu lại gọi, đến đây. Cô vô thức đi theo, chân dẫn lên bãi cỏ ôm tùm trên gò núi, ngừng đầu ngắm nhìn rừng cây mọc cái trót vót, hoa dại nở rộ khắp nơi, cảm giác vô cùng thư thái, cô lưỡng thững đi lên. Lúc này sầm sã từ từ chậm bước, tụt lại phía sau cô. Hai vệ sĩ cũng đi theo, vừa đứng lên đồi thì sầm sã đã cởi khẩu trang, bỏ kính dâm vào túi, liếc mắt với họ. Cỏ nơi đây mọc rậm rạp, xen lẫn hoa dại xanh đỏ tím vàng, trải ra như tấm thảm nhung đầy màu sắc. Thị trấn nhỏ cách đó không xa, nhưng gò núi này lại như thể hoàn toàn tách biệt, chẳng có lấy bóng người. Ánh dương sáng ngời soi trên chết, cô đưa tay nhặt ngọn cỏ. Đầu óc trượt trống rỗng, giầm giã ngắm nhìn góc mặn, cô ẩn trong bụi hoa cỏ cao nửa người. Anh có cảm hứng rồi. Cô quấn cọng cỏ quanh tay, gì cơ? Giầm giã đứng cách đó một mét, ánh mắt bất giác nhìn chăm chăm vào ngón tay cô. Thêm một chút ân thanh. Hứa tầm sinh ngẩng đầu lên, thấy rõ cả gương mặt của anh lại thình lình, lặng người đi. Phát hiện hai vệ sĩ phía sau không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Âm thanh chân thật giống như là tiếng gió, tiếng nước và cả tiếng hít thở, tiếng bước trên nơi đây. Hứa tầm xanh gật đầu. Chủ ý này cũng hay. Bài hát kia vốn bao hàm nội dung và tình cảm phong phú của câu chuyện, nhưng Lão Đinh cảm giác thiếu sức sống. Cô thử mường tượng nếu cộng thêm những âm thanh mộc mạc. Không qua chỉnh sửa đến từ thiên nhiên này, chỉ cần đôi chút thôi hòa phối tinh tế vào ca khúc thì nhất định tổng thể cả bài sẽ sống động và đậm màu cô đơn. Dầm dã đứng ngược sáng cười tê tết. Cảm hứng này đến từ em đấy. Hứa tầm xanh lạnh giọng. Liên quan gì đến tôi? Dầm dã cũng nhổ cọng cỏ vò trong tay. Hứa tầm xanh nhìn hành động tàn phá kia lại thoáng ngơ ngác. Bản nhạc đường treo dài ca khúc hay nhất của em Có tiếng mưa rơi Còn có tiếng cười của em và người khác Anh cảm thấy rất mới mẻ Rất hay Hứa tầm sinh nhớ đến Quả thật khi ấy thu xong Tuy nghe có chút tạp âm Nhưng ai cũng thấy sinh động thú vị Nên cứ giữ nguyên Không ngờ anh cũng nghe bài hát đó Tâm trạng lúc này của cô Vì sao lại tượng như đám cỏ dại Đông đưa theo gió Có chút mịt mờ Khó mà giữ được bình tĩnh Thấy cô im lặng, không lại tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách, dịu dàng hỏi. Cô muốn đi xa hơn chút nữa không? Hứa tầm sinh vội vàng từ chối cho bản năng, quay người lại. về thôi. Nhưng vừa đi được hai bước, cánh tay đã bị kéo lại. Lần này sức mạnh khá mạnh, cũng đứng rất gần, ngực giám sát vào vai cô. Hứa tầm sinh ngẩng đầu nhìn vào mắt sầm rã, nhưng âm thanh gió thổi cỏ lay, tức thì biến mất bên tai. Hôm qua trước khi Khương Hân phán đến, em định nói gì với anh? Giọng anh khẽ khàng chờ mong. Hứa tầm sinh sắp lại tinh thần, anh cho rằng cô định nói gì? Nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh như sao của anh, cô nhất thời không đáp lại được. Tầm tư dối như vơ vò, cô muốn hắt nay anh ra bỏ chạy, nhưng anh lại nắm quá chặt. Thậm chí còn thuận thế ấn cô vào thân cây, cúi đầu nhìn cô đăm đắm, không nói lời nào. Đôi mắt ấy vẫn nồng nhiệt và bướng bỉnh như thuở ban đầu, nơi đó còn cất giống một tiểu dã chân thành, mãnh liệt, chắc chứa nỗi mong chờ, lẫn bất an nhìn cô. Hứa tầm xanh xuyết bị đôi mắt ấy làm nói lòng, hoàng hốt quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh. Anh kề sát, hơi thở nóng hổi phả xuống mặt cô, giọng khàn khàn. Xanh xanh, đừng né tránh, nhìn anh này. Hứa tầm xanh sợ xịt, anh đừng như vậy trong anh bỗng thêm chút cố chấp. Anh thế nào? Tim cô cuồng lạn, cũng khoảng sợ khó hiểu, nhưng lại ngẩn đầu nhìn vào anh. rốt cuồng anh muốn làm gì? Mặt hai người gần sát nhau, gần như chỉ cách dài cm, sân giã thoáng chốc ngơ ngẩn, lẩm bẩm. Anh không muốn gì khác, chỉ cần em quay lại bên anh. Không đợi cô có bất cứ phản ứng nào, môi anh đã hạ xuống. Đầu hứa tầm xanh như nổ tung, trí ốc mờ mịt, đôi môi bị gió thổi lành lạnh, lại mang theo hương vị xa xôi thân thuộc, tư thế đặt lên môi cô. Tay anh cũng thuận thế ôm lấy mặt cô, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt tha thiết. Hai năm qua, hứa tầm xanh chưa từng bị người đàn ông nào chạm đến. Nụ hôn này khiến môi tốc da thịt của cô nóng dẫy. Cảm giác ấy đã bị phủ bụi quá lâu, giờ bay ảo ạt xông vào cơ thể và trái tim cô. Cô bắt đầu run run, nước mắt trào dâng, nhưng bản thân lại cố sức đè nén. Thế nhưng nụ hôn của anh quá nồng cháy, quá cuồng nhiệt, sức lực lại lớn. Hứa tầm xanh bị anh kỳ chặt vào thân cây, không thể cử động, thậm chí lưng đau sát. Thấy cô không chống cự, xâm dã vui sướng vô vàn, khẽ gọi, xanh xanh, em yêu. Giọng nói ấy sản đặc, xem lẫn lo lắng, vui mừng, như thể mọi cảm xúc đều nghẹn nơi cổ họng. Trong thoáng chốc, chàng trai trẻ kia như đã trở về. Thế là hứa tầm sinh càng mơ màng thất thủ, không nỡ đẩy anh ta. Sầm giã dứt khoát ôm siết càng người cô vào lòng, tinh thần hứa tầm sinh thoáng chốc, um, tỉnh táo lại vì cái ôm đầy tính xâm lược này. Anh đang làm gì? Họ đang làm gì? Trước mắt cô rõ ràng không phải là sầm giã ngày xưa, mà là thiên vương siêu sao. Anh có thể nhầm lẫn, nhưng lễ nào cô cũng hồ đổ theo sao? Không biết tại sao anh lại tự dưng nổi điên đòi quay lại Lẽ nào cô cũng phải quay lại theo ý anh Họ thật sự có thể quay lại với nhau sao Cô bắt đầu vùng vẫy đẩy anh ra Toàn thân anh chấn động nhìn cô chăn chăn Lại không chịu buông tay Hai người sáng có dây xưa Anh vẫn ngậm lấy môi cô Vẫn là hành động dịu dàng Chấn an quen thuộc trước kia Như muốn dỗ dành. Đừng giận, em đừng giận Anh không hôn nữa Nghe theo em hết, tha thứ cho anh được không? Baby, tha thứ cho anh được không? Chúng ta ở lại bên nhau được không? Từng lời nói đều mang giọng điệu cầu xin đau khổ, có thứ gì đó sụp đổ trong lòng người tàn xanh, nỗi đau đớn khổng lồ, cuộn trào từ đáy lòng. Những oán hận, đau lòng, tự chết và sự bất lực trước kia của cô vốn nát được thời gian khóa lấp, nhưng lại bị những lời nói và hành động này của anh mang trở lại. Nhưng giảm giã, suốt cuộc anh muốn gì, tại sao lại đột nhiên cứ muốn trói bược lấy em không tha? N Nếu như lần sau chúng ta lại cách lòng, lại chia xa, vậy anh bảo em phải làm thế nào? Cuộc đời sau này của em phải sống ra sao? Vô số tiếng thét gào vang lên trong nội tâm cô, nhưng lại không thể thốt nên lời. Cô muốn dãy sụa, nhưng anh vẫn một mực rõ rành, ôm giết không buông, giống như biết được. Nếu vừa buông ra thì cô sẽ liền chạy mất. Kiểu lưu manh và cố chấp trước kia của anh lại hiện về nguyên vẹn rồi. Cô hết sức tức giận, cũng cực kỳ sợ hãi. Cảnh này thật sự quá quen, đáy lòng cô lệch toát, mang theo dũng khí quyết liệt. Cô dơ tay lên, đát anh một cú với sức mạnh mà chính bản thân cũng không ngờ được. Một tiếng bóp sàn dã vang lên. Sàn dã bàng hoàng sững người, cô gào lên. Sẩm giã, anh điên rồi hả? Anh coi tôi là gì? Tôi không còn là bạn gái của anh từ lâu rồi. Nhưng anh không nước nhích, dẫn ôm chặt lấy cô, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt cô. Cái tát này khá mạnh, mấy dấu tay hẳn rõ trên gương mặt trắng trèo được chăm sóc kỹ càng của anh. Trái tim hứa tâm sinh, đau tát lại. rốt cuộc, sẩm giã chậm rãi buông tay ra, không ôm eo cô nữa. Nhưng vẫn dây chặt cô bên thân cây, cả người như vừa tràn tỉnh khỏi giấc mơ thác loạn, đột nhiên cười hỏi. Đời này, anh chưa từng bị người khác tác bao giờ, chỉ có em thôi. Hứa tầm xanh, đây là cái tác thứ mấy, em cho anh rồi. Lòng hứa tầm xanh trùng xuống, hoàn toàn không ngờ anh lại nói vậy. Hoàng hôn xung quanh như cái đầm sâu, sắp nướt chừng cả hai người họ. Cái thứ ba Sầm dã chua chát nói, mỗi cái tát anh đều nhớ rõ một một, em còn nhớ không? Mắt hứa tầm xinh cay nóng, quật cường đáp, không nhớ. Cô quay người toàn bỏ đi, vậy mà chưa dù bị tát, anh vẫn không buông tay, kéo cô ấn trở lại. Hai người đều cúi đầu, cô nhìn chằm chằm mặt đất, còn anh khẽ tựa đầu vào tóc cô, nhưng không dám ép sát quá. Lát sau anh thủ thỉ. Mấy cái tác đó anh đều nhận cả Sau này đừng đánh anh nữa được không Tại sao anh phải nói như vậy Nước mắt hứa Tần xanh tuyên rơi Vừa định nhấc tay lau đi Thì một bàn tay đã nhanh hơn Nhẹ nhàng giúp cô gạt lệ Giọng anh khẽ khẽ Em đừng khóc Không ai muốn đánh anh Đều do anh ép em mà Hứa tầm xanh nước đầu Sầm giã kỳ chén vào mặt cô Yên lặng chốc lát Anh xin lỗi Chỉ cần em đừng đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau, được không? Những ngày qua, hai chúng ta vẫn chưa nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau lần nào. Chuyện trước kia anh đã nghĩ rất nhiều lần. Anh biết, đều là lỗi của anh, là anh đã khiến tình cảm của chúng ta tan vỡ. Khi đó, tính tình anh quá bốc đồng, rõ ràng để tâm đến em, đau đớn trong lòng, nhưng lại không chịu cúi đầu. Thật ra hai năm qua, anh từng muốn đi tìm em rất nhiều lần. Nhưng lại sợ em không chịu để ý đến anh, cũng như bây giờ vậy. Cho nên đến tận lúc này, anh thấy bản thân mình đã tốt hơn, có thể đối tốt với em hơn mới can đảm thử tiếp cận em. Xanh xanh, anh chưa bao giờ thay đổi, hai năm qua cũng chưa từng có ai khác. Đời này anh chỉ muốn bên em thôi. Em có thể cho anh một cơ hội chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? cửa tần xanh không thốt được một lời nào, bắt đầu lại lần nữa sao? thật sự có thể sao? lời nói của anh như có bùa chú mê hoặc người ta vậy, quấn quanh tim cô, suy khiến cô rơi nước mắt lần nữa. cảm xúc ngọt ngào lẫn chua xót trở nên to lớn đến không tưởng. anh dụ dỗ cô, nếu cô thật sự để tâm, nhất định sẽ thất thủ. nhưng đó là chuyện mà hai năm qua cô không dám nghĩ đến, bởi cô đã sớm tuyệt vọng rồi. Ánh mắt cô lần nữa nhìn vào khuôn mặt sầm rã, nhận định rõ bây giờ anh là ai. Nghĩ đến cuộc sống hiện nay của cả hai, thân phận chênh lệch, nghĩ đến những người sau lưng từng ngăn trở họ. Những thứ kia như dãy núi muôn vạn trượng, sừng sững phía sau lời hẹn chờ đợi cô của anh. Cô đã từng ngã đau ở đó, lần này dãy núi cản trở còn cao hơn nữa, liệu họ có thể vượt qua? Cảm giác không chắc chắn, tương lai hoàn toàn xa lạ chỉ nghĩ tới thôi. Cõi lòng cô đã buốt lạnh, không thể quay lại. Một giọng nói giang vọng từ đáy lòng cô. Nghĩ vậy, tim cô dần lạnh, ngực bỗng đau nhói. Nhưng cô cố ý phớt lờ đi, lấy lại bình tĩnh nói: "Không phải anh hỏi em hôm qua muốn nói gì với anh sao?". Sẩn dã nhìn cô chằm chằm. "Lời em muốn nói với anh là chúng ta không thể nào quay lại với nhau." Cánh tay anh bao quanh cô, chẳng biết đã buông lơi từ lúc nào. Sau đó anh bật cười, nuôi cười nhẹ tanh, anh hỏi ngược lại. Tại sao lại không thể? Cảm giác quen thuộc nào đó từ chàng trai trước mắt chầm chậm, chậm bủa vây cô. Cô biết đấy là cảm giác gì. Sầm giã lệ lùng cố chấp, sầm giã mà cô không nắm bắt, cũng không điều khiển được như đến trước khi họ chia tay, dường như đã quay trở lại. Những ngày qua, anh ôn hòa nhã nhận, kiên nhẫn khéo cư xử như thể một người đàn ông trưởng chạc. trong hiện giờ khi cô nói ra lời cự tuyệt vẻ gai góc của anh rốt cuộc đã bộc lộ Mang theo nỗi đau của anh đâm thẳng về phía cô Hứa tầm xanh từ từ hít thở Giống như làm vậy thì có thể dần xuống nỗi đau đớn Và cả sự do dự trong nội tâm Bởi vì em không còn cảm giác gì với anh nữa Anh bất động, cũng không biểu cảm, sao đó gần từng chữ. Không thể nào. Hứa tầm xanh thấy là ngực đắt nhẽn, bật thốt. Tại sao lại không thể? Anh nhìn xoáy vào mắt cô, không biết có nhìn ra được sự bối rối và cả né tránh bên trong hay không. Xong bất ngờ là anh không hề phản kích cô bằng những chiếc gai của mình như năm xưa. Trái lại, anh yên tĩnh chút lát mới thành thực đáp. Vì em đã nói, sẽ mãi mãi thích anh, những lời em từng thề, anh chưa bao giờ quên. Hơi thở như ngừng lại, cô khản giọng nói. Sao có thể tính như vậy được? Sầm rã, lẽ nào mọi cặp đôi trên thế giới này đều phải giữ đúng những lời đã hứa, lúc yêu nhau sao? Tại sao lại không thể? Với anh, lời nói cả đời này chỉ có mình em, mãi mãi không thay đổi. Hứa tầm xanh suýt nghẹn ngào, cuốn quyết cất bước toàn bỏ đi, lại nghe anh nói. Cho dù em thật sự không có cảm giác, vậy chúng ta đừng nhắc đến trước kia, chỉ nói chuyện hiện tại thôi. Anh cho rằng, điều kiện của bản thân không tệ, không hề thua kém bất cứ người đàn ông nào bên cạnh em. Anh theo đuổi em lần nữa, được không? Anh vừa nói dứt lời, trái tim hứa tầm xanh đã rơi thẳng xuống đáy vực. Sầm giã. Lẽ nào anh không biết, bây giờ chúng ta là người của hai thế giới sao? Anh nhìn xung quanh anh đi, giờ anh là người thế nào? Sống cuộc đời ra sao? Con em là kiểu người gì? Trải qua cuộc sống thế nào? Em còn không biết phải làm sao để ở bên anh, chứ đừng nói đến chuyện sống chung sau này. Chúng ta không thể nào. Dần dã, chúng ta sẽ có vô số vấn đề, căn bản không giải quyết được. Cuối cùng cũng tan vỡ thôi. Không bằng chúng ta cứ như bây giờ, đừng dây xưa nữa, buông tha cho anh cũng là buông tha cho em. Không tốt sao? Lời của cô như lưỡi ra vô hình cứa vào tim cả hai, ánh mắt của sầm giã dần lẹ lẽo. Hứa tầm xanh chỉ cảm thấy trái tim và cảnh sắt trước mắt mình trở nên mơ hồ và lãng sắc. Như thể những lời nói khi nãy là ai thốt ra, chứ không phải là chính cô. Đúng lúc này, nơi xa vang lên tiếng gọi. Cô Kim Ngư, anh Sầm, hình như có người tới tìm họ. Hứa tầm xanh nhất chân đi về phía âm thanh kia, nghe thấy phía sau vẫn tĩnh lặng, cô thoáng trần trừ nhưng không dám quay đầu lại. Lát sau vang lên tiếng động, anh giả bước đuổi theo. Lúc đi ngang qua cô, giọng anh khản đặt. Hóa xa em thật sự nhẫn tâm như vậy. Cửa tầm xanh như bị đấm mạnh một cú vào lòng, ngừng đầu nhìn anh đeo kính và khẩu trang vào, rồi bỏ thẳng đi một mạch. Alo, xin chào các bạn. À, chào bạn Trần Diệu. Bảo thơ chào em Lộc. Mọi người vẫn nghe rõ đúng không? Tại vì chuyện này nó khá là hay, nên là hôm nay có không thu được hai phần offline, nên bây giờ sẽ livestream để bù đáp cho các bạn nhé. Tuy nhiên thì khi mà đọc, La siêu nó hơi một chút thì các bạn thông cảm nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đến với chương tiếp theo. Chương 33 Bến đỗ cuộc đời Hứa tầm sinh chẳng chọc suốt đêm, dường như luôn có người thì thầm bên tay. Từng câu đứt quãng vụn vỡ, khó có thể phân biệt, lại làm tim cô đau nhói. Hôm sau tỉnh lại, cô vẫn thở một hồi lâu, cả người yếu xìu, mặt mày tái nhợt. Kéo cửa phòng ra, không biết nên đi ăn hay là đi sao để tinh thần thư giãn trở lại. Thế nhưng vừa bước ra liền thấy một người đang đứng ngược sáng trong hành lang, trái tim hứa tầm xanh run rẩy. Sầm dã mặc áo khoác dài, đeo khẩu trang, không biết đã đứng đó bao lâu. Nghe thấy tiếng động, anh từ từ quay lại. Cô thấy tóc anh rối bù, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang, lại bình tĩnh sáng ngời. Rõ ràng chỉ mới qua một đêm, chiều hôm qua anh còn cuột cường giận dữ, vậy mà giờ đây lại trầm tĩnh như thể hai người khác biệt. Cả hai cứ thế nhìn nhau qua việt nắng dọn vào hành lang. Dầm dã cất bước đi đến trước mặt cô, cười khẩu trang ra. Dưới mắt anh, hằn rõ quầng thân, anh ngỏ lời. Chúng ta có thể vào phòng nói chuyện không? Hứa tầm xanh đứng trước cửa phòng chưa khép hẳn, thấy cô im lặng bất động, xâm giã bèn đẩy cửa phòng, đi vào trước. Cô chần trừ chốc lát, bèn đi vào theo, đóng cửa lại. Để xuất hiện tại đây vào lúc này, tất nhiên xâm giã đã suy nghĩ cả đêm, tính toán kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên anh đến phòng cô, chỉ thấy xung quanh sạch sẽ, trong tủ quần áo treo vài bộ đồ, trên bàn làm việc đặt vài cây bút, sổ và văn phẩm tinh xảo. Chiếc giường được thay ra gối cô mang theo, sang nhà còn được đặt đôi dép đáng yêu. Không cần nói cũng biết, đây là cụ tự cô mang từ nhà đến. Lòng ấm áp, anh lại nhìn cô. Hứa tầm xanh đứng cách đó không xa, khuôn mặt cúi xuống, tắt lên vài phần bất an và lo âu. Cũng vì vậy mà bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng anh tối qua đều hóa hư không. Anh thầm trích. Mình so đo với cô làm gì? Không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý, phải nhường nhịn cô mọi điều, dỗ dành cô sao? Bây giờ cô chưa tháo gỡ được khúc mắt, dĩ nhiên không dễ dàng chấp nhận quay lại với anh. Lẽ nào kẻ năm xưa gây lỗi lầm là anh lại còn dám đòi nói lý lẽ sao? Vĩ vậy anh càng bình tĩnh, ôn hòa hơn. Hứa tầm sinh không biết hiện tại sầm xã đã có thể xây dựng tâm lý như vậy cho bản thân. Cô thấy anh đến gần với vẻ chiến tính thế kia, chỉ nghĩ đến hai khả năng. Hoặc là anh đã suy nghĩ thông suốt, giờ đến đây nói chuyện bàng hoàng với cô, không nhắc lại những ý nghĩa bốc đầu kia nữa. Như vậy cũng tốt, lòng cô buồn bã. Thế thì đường ai nấy đi thôi. Hoặc là anh lại đến dây dưa, mà đây là việc hứa tầm xanh không muốn đối mặt lần nữa. Sức lực của cô thật sự sắp cạn kiệt, cô không phải thần thánh, tin cô không phải là sắt đá nhưng biết rõ cuộc tình này không thể liệu được tương lai, cô thật sự không dám cũng không muốn đắm chìm vào nó lần nữa. Dần dã dịu giọng quan tâm, tối qua ngủ thế nào? Khá tốt. Anh mắt anh xem soi khuôn mặt cô, nhưng vẫn không vạch trần lời nói dối mà cả hai đều thừa biết. Sáng sớm thức dậy hơi khát, có thể pha cho anh cốc trà không? Anh lại nói. Anh đợi một chút. Cô đứng dậy đến bàn nước. Bắt ấm nước đun siêu tóc lên, lại sửa hai chiếc cốc hỏi lại. Em chỉ đem trà đại hồng bào thôi, có được không? Anh rất thích loại đó. Tay hứa tầm xanh thịt lại, rồi bê hai cốc trà lên. Nước trà vẫn còn nóng, anh cầm lên thổi vài hơi rồi để xuống, chăm chú nhìn nước trà đập đạp, bỗng nói. Vừa rồi anh đứng ở cửa nghĩ mãi. Nếu buổi sáng hai năm trước anh không đi công tác mà vẫn chờ ở cửa phòng em như hôm nay, Có phải chúng ta sẽ không chia tay không? Hứa đầm xanh nhìn bàn tay nắm cốc trà của mình. Chuyện đã qua rồi. Không, anh biết đáp án. Anh nhẹ giọng. Khi đó, nếu anh ở lại nhận lỗi và cầu xin em, cuối cùng em sẽ tha thứ cho anh, bởi vì em luôn như thế. Lời anh như sợi dây mảnh lướt qua tim cô, anh nói những lời này làm gì, là đơn thuần nhớ lại chuyện cũ, hay vẫn chưa từ bỏ ý định đây. Cô thật sự không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, sầm dãn nâng cốc trà lên uống một ngụm. Đạo tan có thể khen là tao nhã, lịch thiệp. Hứa tầm sinh trượt nhớ lại năm xưa, trong căn bếp nhỏ của cô, chàng trai kia cầm cốc trà uống ứng ứng, còn cầu nhầu, nóng quá. Hỏi cô sao không mua coca để tủ lạnh, uống trà chẳng có vị gì. Lòng cô đáng chát, trầm mặc không tiếp lời anh. Dâm dã lại nói, chuyện hôm qua, anh xin lỗi, anh không kiểm soát được cảm xúc, lại bị lời nói của em kích thích, nên mới thốt ra những lời cay độc. Em đừng để bụng. Hứa tầm sinh vẫn im lặng, trong trí nhớ của cô, Dâm dã chưa bao giờ hòa nhã nhận lỗi với cô như lúc này. Anh vẫn tiếp tục... Những vấn đề hôm qua em nói, sau khi trở về anh đã bình tâm suy nghĩ. Nguyên nhân cuối cùng em không chịu ở bên anh là do cảm thấy cách sống của hai chúng ta khác nhau thân phận quá cách biệt. Em cho rằng sẽ có rất nhiều vấn đề kéo đến, hoàn toàn không biết phải ở bên anh thế nào, đúng không? Hứa tầm xanh anh gật đầu. Anh lập tức thở phào, lại nghiên tốc nhìn cô. Chàng trai giờ đã vô cùng chín chắn ngồi đối diện cô. Không nóng vội, ngược lại vô cùng kiên nhẫn. Tìm hứa tầm xanh vô cứu run lên, chưa có sự cảm khó hiểu. Cảm thấy hôm nay sầm dã sẽ làm ra việc gì đó, khiến cô không thể giữ vững tuyến phòng ngự cuối cùng. Anh cân nhắc từ ngữ chốc lát rồi nói. Trước kia anh không hề hiểu thấu cảm nhận của em, cũng không nghĩ đến ở bên anh em sẽ gặp phải khó khăn gì. Hôm qua, quả thật anh quá nôn nóng. Nhưng con người anh sẽ từ từ thay đổi, nhưng vấn đề em nói, anh đã nghĩ ngợi cẩn thận và tìm ra cách giải quyết. Giọng anh thong thả, nghe như đang thương lược, nhưng vẫn phát ra bản chất cố chất quen thuộc của tiểu dã Nhất thời, hứa tầm sinh không thể nào phản đối, chỉ yên lặng cúi đầu, lắng nghe anh nói. Anh hãy cười. Thật ra đáp án rất đơn giản, em muốn ở bên anh thế nào thì cứ làm thế đó. Em muốn công khai, không muốn trốn tránh, bây giờ anh lập tức đăng lên Weibo, công bố tình yêu của chúng ta. Em muốn ở thành phố Tương, ngày mai anh sẽ dọn đến ở với em. Em không muốn bị người khác quấy rầy, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Mọi người và mọi việc em đều không cần lo, cứ ra cho anh giải quyết, anh có thể xử lý tất cả. Em chỉ cần làm một chuyện, chính là tin tưởng anh, trong lòng có tâm sự gì, cứ nói hết với anh. Anh biết mình vẫn chưa đủ chín chắn, đôi khi cũng sơ suất. Anh biết mình chưa đủ chín chắn, đôi khi cũng sơ suất bất cẩn trong rất nhiều việc. Nhưng chỉ cần em nói với anh, anh nhất định sẽ cố hết sức làm cho bằng được. Nếu thực sự có vấn đề khó khăn gì không giải quyết được, cùng lắm anh rút khỏi giới giải trí. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bước đường cuối cùng này rồi, không có gì ngăn trở chúng ta được. Ôi chào, sầm giã. Coi lòng hứa tầm xanh chàng dân đau đớn lẫn xót xa, không cách nào kiềm chế. Cô im lặng chốc lát mới hỏi. Vậy, nếu bây giờ em muốn anh rút khỏi giới giải trí thì sao? Sầm dã nhìn cô đăm đắn, ánh mắt tới đêm như đêm dài đàng đẵng. Sau đó, anh lấy điện thoại trong túi xa, mở khóa màn hình. Hứa tầm xanh ngồi khá gần anh, lướt thấy anh mở Weibo, gõ chữ vào. Thấy sầm dã làm thật, cô hoàng hốt, tức khắc bật dậy định giật lấy điện thoại. Thế nhưng, nhanh như chớp, anh đứng dậy rơi điện thoại lên cao để cô không bắt được. Tiếp theo, Thuận Thế ôm lấy eo cô, hạ giọng hỏi. Lại không nỡ sao? Hứa tầm xanh vừa lo vừa thẹn. Em nói đùa thôi. Anh nhìn cô chăm chăm, buông điện thoại xuống, nhấn rõ từng câu từng chữ. Xanh xanh, anh không hề nói đùa. Em muốn sống thế nào, chúng ta sẽ sống thế ấy. Đây không phải là nói xuông mà là việc anh đã suy nghĩ. Ờ, kỹ, mới hạ quyết tâm. Em nghĩ kỹ chưa? Có muốn anh rút lui khỏi giới giải trí? Có muốn anh công khai tình yêu không? Em cho rằng anh sợ cái gì, chuyện gì anh cũng dám làm đấy. Anh đột nhiên kiên quyết như vậy, khiến cô không nói được lời nào, chỉ có thể dãy ra theo bản năng. Anh nở nụ cười, siết lại vòng tay, dứt khoát ôm kì cô vào lòng. Sau đó không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nếm điện thoại đi, ôm chặt cô bằng hai tay, kế sát vào mặt cô. Xanh xanh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết em không còn yêu anh đi. Như vậy anh sẽ tin. Nhìn anh đi. Sao hứa tầm xanh có thể ngừng đầu nhìn vào ánh mắt anh được, cảm xúc chưa sát kia dần dần lấp đầy trái tim cô. Từ từ lan đến vô biên vô hạn, nhấn chìm toàn thân. Cô bỗng hiểu được, bắt đầu từ câu đầu tiên của ngày hôm nay, chàng trai ngang tàng này đã điểm tĩnh như trước đầm sau, từng bước một kéo cô vào tình cảnh không có cách nào kháng cự. Chuyện của hai người họ, anh thật sự đã nghĩ kỹ đúng như lời anh nói. tỏ tường mình muốn gì, vì thế bất chấp mọi thứ. Ban đầu là lấy thân phận hoàng dã để từ từ tiếp cận cô. Sau khi đến Vân Nam, bị cô cự tuyệt nhiều lần, anh vẫn không chịu lùi bước. Khi nãy nếu cô không ngăn cản, có lẽ anh sẽ thật sự nổi điên, cứ thế thông báo với cả thế giới rằng mình sẽ rút khỏi giới giải trí. Một giảm giả kiêu ngạo, một tiểu giả ngông của là thế, vậy mà có thể vứt bỏ tất cả vì cô? Sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt cho được? Cô biết rõ, năm đó không phải lỗi của một mình anh. Nhưng hiện giờ, anh lại gánh hết toàn bộ. sau đó. Ừ. Sau đó đi tìm cô, đau khổ cầu xin cô quay lại Sao cô có thể đành lòng được đây? Anh nói sẽ cho cô tương lai mà cô muốn Cô thật sự muốn tin tưởng anh một lần nữa Tin rằng giữa biển người mênh mông Trong những năm tháng dài đắng đắng Vô số người lạc lối Nhưng họ sẽ không chia xa lần nữa Dù con núi cao sừng sững Xong chỉ cần tiểu xã vẫn một lòng tha thiết Canh giữ dưới chân núi lần này anh sẽ đưa cô vượt qua hết thảy đi đến bên kia ngọn đồi là nơi mà họ mơ ước. ở mắt hứa tầm xanh dần nhà đi, anh tỳ chán mình phải chán cô, tay siết chặt, cố chấp không chịu buông ra. thấy cô hồi lâu không lên tiếng, anh khẽ giọng hỏi dò. Không phải em đã nói, chỉ cần anh nhìn em bằng ánh mắt thế này, anh sẽ mãi mãi là tín ngưỡng của em sao? Rồi xa tín ngưỡng, sao em sống được? Nếu đổi lại là anh thì không thể nào Lòng cô càng đau hơn Những cảm xúc trôn vùi từ bấy lâu nay rốt cuộc cũng bộc phát Cô nghe thấy giọng mình khàn khàn nức nở Khi đó Khi đó cũng có một nửa là lỗi của em Em lo nghĩ quá nhiều Lại không bỏ được dĩ diện để nói với anh Thật ra Anh và em đều giống nhau Em xin lỗi Tiểu giã Em xin lỗi gì chứ Anh bỗng cắt ngang, cúi đầu hôn cô. Nếu tính từ lần gặp lại này, lần đầu tiên anh hôn trộm má cô, nụ hôn vừa vội vàng vừa bất lịch sự, còn hôm qua trên đồi núi là nụ hôn lỗ mã và tuyệt vọng. Xong hiện giờ lại là cảm giác triển miên, đau khổ, xa lẫn ngọt ngào đến nỗi lòng xe sắt Cô cảm nhận được gương mặt anh cũng ươn ướt, phút chốc lòng càng dây dứt hơn. Vô số ký ức tuôn trèo, nhớ đến đêm đó anh mất hồn lạc phía bỏ đi, nhớ đến cảnh anh giàn sụa nước mắt trong trận chung kết toàn quốc được truyền hình trực tiếp. Cô nghĩ sao mình lại ngốc đến thế, cho rằng cả anh và mình đều sẽ thay đổi. Nhưng hóa ra chưa ai từng thay lòng. Anh vẫn ở đây rơi lệ vì cô, trầm mặc vì cô. Xưa nay anh không phải vị thần cao xa, anh chỉ là tiểu giả của cô. Bất kể nửa đêm lưỡng lự hay ban ngày mờ mịt, trước sau anh vẫn đứng đó. Cô đã thấy, giới khắc này, cô đã thực sự thấy được rồi. Nước mắt cô suốt cuộc tuôn ảo ạt. Cô vừa khóc, vừa bị anh hôn tha thiết. Đôi tay cô nhẹ nhàng đặt nơi ngực anh, làn môi hơi hé mở, thậm chí vô thức quấn quýt với môi anh theo thói quen. Lúc này lòng anh quá đỗi vui sướng, nhưng cũng ngập tràn đau khổ. Anh gần như bận tiếng ngâm nga từ lòng ngực. Xanh xanh Xanh xanh của anh, em có biết trời cao đất rộng, có biết đông ngắn hạ dài, anh chờ đến không còn chi giáp, đến sao răng kín trời, gần như vô vọng hay không. Lúc này lại nghe thấy cô nghiệm ngào đáp lại. Tiểu xã Từ bé đến lớn, ai cũng gọi anh là tiểu xã hiện giờ cả thế giới đều gọi anh như thế. Nhưng cô gái này đã bao lâu rồi không ngọt ngào với anh bằng cái tên này. Sầm dã nâng mặt cô lên, vừa hôn vừa khảm giọng cầu xin. Em gọi một tiếng nữa đi, gọi anh một tiếng nữa đi. Hứa tầm sinh đưa tay lên che mặt, nước mắt đã bị anh hôn đi từng giọt, khóc không thành tiếng. Tiểu dã. Về mặt sầm dã như khóc như cười, hốc mắt đỏ hoe, anh tỉ tê. Khóc gì chứ, có biết anh vui lắm không? Cuối cùng em cũng chịu gọi anh như vậy rồi. Mấy ngày qua em cứ sầm dã sầm dã, anh nghe đến trái tim tan nát ấy. Hứa tầm xanh không nhịn được cười, nhưng lệ vẫn ngân ngấn, anh giơ tay lau đi dòng lệ nơi khóe mắt cô. Sau đó, cúi đầu tì chán vào chán cô, nói thật khẽ. Cho nên bây giờ, chúng ta lại ở bên nhau rồi, phải không? Cô kiên định gật đầu, anh ôm cô vào lòng siết cặt chặt. Cô vùi mặt vào ngực anh, gửi hương vị trên người anh. Cô đè nén bao lâu, vừa như anh vô tình bao lâu rồi. Lúc này, tất cả phòng, phòng bị và trốn tránh đều lùi xa, chỉ còn lại chất chứa căng tràn, chạm đến là sẽ nổ tung. Hy vọng kể từ giờ phút này, anh sẽ luôn quý trọng, che chở, không để tình ý của cô đến cuối cùng phải chìm xuống đáy nước lạnh ngắt. Anh thì thầm. Giờ anh đã hiểu, yêu nhau là chuyện của hai người. Sau này có vấn đề gì, chúng ta hãy cùng đối mặt giải quyết. Em có tâm sự khúc mắc gì, hãy nói hết với anh, đừng để những việc đó ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Được không? Được. Hứa tầm sinh dứt khoát ưng thuận, lát sau ngập ngừng nói. Tiểu giã, em không biết hiện tại quyết định như vậy có lý trí không? Nhưng anh hãy hứa với em, nếu tương lai, dù lại có ngày phải chia xa, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng như hôm nay vậy. Em cũng sẽ cố gắng thông cảm cho anh, ủng hộ anh. Nếu thật sự không thể tiếp tục được nữa, chúng ta cũng hãy chia tay trong vui vẻ được không? Em thật sự không muốn trải qua kết cục như trước kia nữa. Lòng sầm dã quặn đau, anh nắm chặt tay cô, gần từng câu từng chữ. Sẽ không chia xa, dù trời long đất lở, anh và em tuyệt đối không chia tay nữa. Hôm ấy Hứa Tâm Sanh đến nhà ăn sáng muộn một chút, cô đi một mình, không dám đi chung với sầm Dã, Sầm Dã cũng không còn là tên nhóc lỗ mãng năm nào, chỉ ôm hôn một lúc lâu rồi để cô đi trước. Hứa Tâm Sanh ăn qua loa gì đó, rồi ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ. Sầm Dã hỏi cô một sự bí mật hay là công khai? Nhìn khuê mắt đôi mày anh, mang ý cười dạng dỡ, tỏ ý rất muốn công khai, nhưng cô lại kiên quyết, quyết định giữ bí mật. Anh không nói gì, chỉ khẽ giọng. Nếu thật sự lan truyền tin đồn, thì lập tức công khai, anh sẽ lên tiếng xác nhận. Cô đồng ý. Nghĩ vậy lòng cô lại ấm áp, xong dù sao chuyện công khai vẫn rất xa vời, cô nghĩ đến việc sáng áp, nay còn cảm thấy như đang nằm mơ, sao lại dễ dàng bị anh thuyết phục như vậy chứ? Hơn nữa lúc này, cõi lòng còn ngọt lịm, trái tim thất thẳm linh đinh bao ngày, rốt cuộc đã quay về chốn cố hương yên bình. Trong lúc ngẩn ngơ, lại thấy bóng sáng thân quen bừng đợi thức ăn đi về phía cô. Khi nãy đã nói sự bí mật, cô còn cho rằng anh sẽ ngồi bàn khác, vậy mà anh lại kéo cô ngồi đối diện, vẻ mặt điềm nhiên, còn cười với cô đầy ân ý. "Chào buổi sáng, xuân dạ vừa vị." "Chào buổi sáng." Hứa tầm xanh chào lại. Trái tim sao động lạ nhịp. Xung quanh có người đang nhìn anh, nhưng anh không buồn bái hoài, chỉ chú tâm ăn sáng. Hứa tầm xanh nhỏ rộng. Không phải đã nói giữ bí mật sao? Anh còn ngồi đây để người ta chú ý à? Anh dương mắt nhìn cô. Em ngốc thế, ai cũng biết em là người cộng tác do anh dẫn đến, không ngồi cùng nhau mới mờ ám đấy. Hứa tầm xanh cắn môi dưới, nói một câu không đầu không cuối. Vốn mở ám sẵn mà. Anh nhếch khóe môi, không phản bác, kế tiếp xưa hai ngón tay ấn nhẹ lên môi, sau đó buông ra, gửi cho cô nụ hôn gió. Cứa thằng xanh ngẹn lời, anh thằng nhiên cúi đầu, miệng cười tủm tỉm. Cô lại nhìn xem vĩa thức ăn của anh. Anh chỉ ăn thế này thôi à? Vài miếng thịt, một lát bánh mì, một quả trứng cà và một ít rau sưa hoa quả. Trước đây mỗi khi ăn buffet, anh có thể chén sạch ít nhất 5 đĩa đầy. Anh ngừng ăn giải thích. Chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình yêu cầu như vậy đã quen rồi. Hơn nữa dạo này khẩu vị của anh thật sự không tốt lắm. Tại sao? Dầm dã thoáng nhìn cô, không muốn kể ra trước đây mình luôn rượu trẻ tí bỉ. Xong kể từ khi liên lạc đối với cô, đã hơn một tháng anh không đụng đến rượu bia. Thầm vui mừng nói. Sau này chú ý, dần dần sẽ khá hơn thôi. Em thấy họ chăm sóc anh không tốt chút nào. Hứa tầm xanh hở hứng kết luận. Sầm giã bỗng chức hiểu ra, cô gái này trước giờ luôn bao trên người nhà, có thể chính cô cũng không nhận ra, cô đã bắt đầu quan tâm đến anh rồi. Sầm giã nén cười. Nếu có thể ăn cơm em nấu, nói không chừng khẩu vị của anh sẽ tốt hơn đấy. Hứa tầm xanh lườm anh, nhẹ giọng. Được. Lòng sầm dã dạo dực, anh muốn ăn thịt kho, lạp xưởng, cải thịt xào, hai bát cơm, tốt nhất là có thêm một bát canh nữa. Mắt ngứa thằng xanh cay cay nhưng vẫn cứng miệng. Không, phải nghe theo lời của chuyên gia dinh dưỡng, em luộc cho anh một nồi cải trắng. Anh im lặng thở dài, hứa thằng xanh bị anh chọc cười. Bấy giờ, xung quanh khá đông, anh dặn, ăn xong, đến phòng làm việc chờ anh. Hứa tầm xanh ưm một tiếng, lung bừng đĩa đi ngang qua anh, thình linh tay bị anh nắm lấy, rồi vội vàng buông ra, chỉ có hai người họ cảm nhận được. Hai người một trước một sau rời khỏi nhà ăn, hứa tầm xanh bước vào phòng làm việc, nhìn cả phòng đầy thiết bị, ngọn đèn vàng xiêu diệu, diệu, giống như bến đỗ cuộc đời. Cô mới ngồi xuống, thì xâm giãn đã theo vào. Cô nghe thấy anh đóng cửa, còn khóa trái lại, cảm giác cứ lạ lạ. Theo âm thanh bước chân anh đến gần, cô lại có chút căng thẳng, lưng dâm gian. Cô không biết lúc này, dâm dã nhìn bóng dáng cô yên lặng ngồi đấy, cũng có chút không dám tin. Sau đó, cảm giác mênh mông, mềm mại, nhẹ nhàng như không khí, cứ thế buột vây lấy anh từ bốn phương tám hướng. Anh ngồi xuống bên cạnh, lặng lặng ngắm nhìn cô, hứa tầm sân xấu hổ sẵn rộng. Ngây người, người làm gì? Dâm dã vốt tóc cô, tuấn mềm mượt như trong trí nhớ. Biên bao lần, anh vùi mặt vào đây lưu luyến quên cả đường về. Cổ học anh chan chát, anh bắt chuẩn đề nghị. Anh hát cho em nghe nhé. Hứa tầm xanh không ngờ anh lại nói vậy. Được. Dần dã ôm đàn ghi ta đến, ngồi trên chiếc kế cao, ngẩn đầu nhìn cô cười. Đó là nụ cười dạng rỡ đáng yêu, khiến mọi cô gái quên cả hít thở. Đã bao lâu rồi, cô chưa thấy nụ cười. Từng chỉ thuộc về mình này. Bây giờ anh trả lại nó cho cô rồi Cô ngắm nhìn anh thật kỹ Đôi mắt đen láy kia đã không còn vô tư lự Rõ ràng có thêm vài phần thâm trần và lắng động Đó là điểm thay đổi so với tiểu giả trước đây Hứa thần sinh trượt nhớ đến buổi con mình từng đi xem Có vài bài Anh ngồi một mình trên sân khấu thế này Chỉ có luồng sáng duy nhất soi chiếu Hát cho vạn người nghe Từng cá nhân mày Từng nụ cười của anh Đều khiến fan điên cuồng gào thép Lúc này anh lại ở đây, biểu diễn cho một mình cô. Sầm Dã gảy đàn, hứa tầm xanh giật mình, còn anh lại nhìn cô không hề trước mắt, cất giọng hát. Anh nói, mình là chú cá trốn đảo hoang Việt Lập, đã chút bỏ lớp vẻ quanh người. Anh nói, muốn bơi đến hòn đảo khác để ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp. Anh vừa hát lên câu đầu tiên, hứa tầm xanh đã rung động, bài hát này hết sức quen thuộc đối với sầm Dã. Anh nhắm mắt cũng có thể đánh lên ra điệu chính xác, thậm chí còn cải biên vài chỗ. Cô hát bài này sẽ có cảm giác triển miên nhẹ nhàng, còn phiên bản do anh thể hiện lại chất chứa tâm sự và nỗi cô đơn của người đàn ông. Than đến đoạn thứ hai, ý cảnh ý cảnh càng trở nên bao la, dường như chú cá kia đang nỗ lực bơi lặn giữa đại dương mênh mông. Sóng cả nhếp nhô. Khó mà tiên liệu Bao nhiêu sóng ngầm cuốn lấy thân anh Cuối cùng anh đã đến được hòn đảo ấy xong nào có chú cá không vậy Hứa tầm xanh bông nghĩ rằng Hai năm qua tài nắng của anh chẳng hề giảm sút Trái lại còn tiến bộ vượt bậc Đến đoạn cuối cùng Anh đi đi Cứ đi đi Dù cho đại dương có lắm gian chân Vẫn tiếp sức cho anh theo đuổi mọc ước Anh dựa theo giai địa ban đầu Chuyển thành nhạc rock còn tát lên niềm hy vọng khiến người nghe không kìm được tim đập rộn rã. Cuối cùng, anh đánh ra nhịp điệu sôi nổi tràn ngập sự kiên định ở câu cuối bài hát, làm chấn động lòng người. Đây nào phải cá khúc cá không phải ban đầu của cô, rõ ràng đã biến thành một chú cá kiên cường và cố chấp khác rồi. Khúc nhạc kết thúc, mười ngón tay rầm rã vẫn đặt trên cung đàn, không nói gì, chỉ nhìn cô với đôi mắt sâu hút. Tất cả nỗi lòng lại thông qua tiếng đàn, gửi hết đến hứa tầm xanh. Cô chỉ cúi đầu, không để anh thấy được cương mặt ửng bảo của mình. Anh hát thế nào? Cô xà phở thản nhiên. Cũng tạm. Sầm giã cười. Hai năm qua, anh chưa từng nghe lời nhận xét nào qua loa như vậy cả. Anh đưa đàn guitar cho cô. Đáp lấy đi, hát một bài cho anh nghe. Hứa tầm xanh im lặng chốc lát rồi nhận lấy. Anh ngắm cô ôm đàn guitar, dáng vẻ nhu mì thanh tú vẫn hệt như ngày nào. Cô gảy nhẹ dây đàn, Sam Dã Phương nghe liền thẳng thốt, chăm chăm nhìn ngón tay cô dạo chơi trên cây guitar của anh, đánh lên giai điệu lưu loát nhịp nhàng. Ánh đèn lại soi sáng cả căn phòng, giấc mộng mới trôi qua một nửa. Là ai hoang mang giữa phố đêm không người, đánh thức ô cửa sổ đang say giấc? Tình yêu nào phải cây hương thảo lại khiến anh lạc mất phương hướng. Nhưng em lại là một giấc mộng, đến và đi trong lặng lẽ âm thầm. Sẵn giả thấy buồn cười, song cười không nổi, cuối cùng đưa ngón tay dây sống mũi, yên lặng chăm chú nghe cô hát. Đại sau của bài hát này vốn mang phong cách không bốc, ở chỗ thất thà thất thều, đừng viển vong mơ mộng. Thế nhưng tốt ra từ cô lại chỉ còn lại sự nhu hòa. Hát xong cô ngại ngùng buông đàn xuống, hỏi hệt như lúc nãy. Em hát thế nào? Hay không chịu được? Hứa tầm xanh nhẹ miệng cười, dần dãn nằm lấy tay cô trách yêu. Em là đồ lừa gạt. Mặt hứa tầm xanh nóng dần, nhìn sang chỗ khác. Em không có. Anh chỉ cười hỏi tiếp. Nghe bài này ở đâu? Thật ra anh hỏi thừa, sắp trên mạng trên phố, nơi nào chẳng có bài anh hát, nhưng anh vẫn muốn được nghe đáp án từ chính cô. Hứa thần sinh gặp mừng rồi đáp. Concert. Tim sản dã lỡ nhịp. Ở thành phố Tương. Ừ. Sầm dã nhớ, khi ấy cô và hoang dã còn chưa thân lắm, cảm xúc quay cuồng trong lòng ngực. Cuối cùng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Anh đã thỏa mãn rồi, không thể đòi hỏi hơn nữa. Lại nhớ đến bữa con suốt kia, vậy mà anh không hề phát hiện cô đang ngồi trong mấy vạn người bên dưới sân khấu, nhìn anh từ đằng xa. Khi ấy, cô có thấy cô đơn, có chê người xung quanh quá ồn ào, có đau lòng buồn tủi không? Sầm dã ôm lấy cô. Tại sao phải hát bài của anh, muốn anh điên dại vì em nữa sao? Rõ ràng là anh hát bài của em trước mà. Sao giống nhau được? hứa tầm xanh không biết phải đáp trả thế nào, anh đã đặt đầu cô lên lòng ngực, kế sát mặt mình xuống thì thầm, thật sự sắp phát điên rồi, anh đã nhịn quá lâu rồi. cô thở thệ, vậy thì anh cứ điên đi. được. tại Bắc Kinh, lúc nhận được tin tức cấp dưới gửi đến, Lý Dược đang ngồi trong văn phòng lật xem tất cả tài liệu có liên quan đến bộ phim điện ảnh hợp tác với sầm giả lần này. Khi nhìn đến ảnh và lý lịch của Kim Ngư, anh ta lập tức hiểu ngay. Quản lý nghệ sĩ cấp cao chỉ trách nhận liên lạc với studio của sầm xã, ngồi đối giết anh ta, sắc mặt lo lắng. Nghe nói, tiểu xã và Kim Ngư này hình như rất thân, mỗi ngày chỉ có hai người họ ở chung với nhau, tuy nói là vì công việc, nhưng lần này ngoại trừ là vệ sĩ và trợ lý, tiểu xã không dẫn theo nhân viên nào khác. Trai đơn gái trước, nếu thật sự xảy ra chuyện lan truyền scandal, không phải là chuyện nhỏ đâu. Ban đầu xem tài liệu, quả thật đầu óc lý sực mịt mù, giống như sóng táp mưa xa, sắp sửa ập xuống. Nhưng sau đó, anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Người đường rời đi lại quay về, cô gái đã dùng sự rời đi của mình, khiến tiểu xã vào cõi nhít bàn kia. Nếu quả thật quay về, sẽ là lực cản trở cho sự nghiệp của tiểu xã. Vậy mà sầm giã thậm chí còn giấu nhẹ tất cả chuyện này, gạt anh ta lẫn mọi người, một lần nữa ở bên cạnh hứa tầm xanh. Rốt cuộc tiểu xã con nghiêm túc nghĩ đến việc nếu bây giờ bị xanh vui chuyện tình cảm sẽ có hậu quả gì không. Hơn nữa, còn là với cô gái không hề mang đến lợi ích gì cho mình. Điều này thật sự khiến Lý Sư thất vọng. Anh ta vốn tưởng sầm giã tỉnh táo hơn, cùng chung ý nghĩ với mình. Hiện tại sầm giã là thiên phương, là viên minh trêu tuyệt thế do một tay anh ta nâng lên trong mấy năm qua, gần như là hoàn mỹ. Sầm giã sẽ còn có tiền đồ rộng mở hơn nữa, họ đã sắp chạm đến đỉnh cao nhất của giới giải trí. Lý dựng thầm này xin cảm giác chán ghét, anh ta sẽ không để bất cứ ai phá hủy tất cả việc này, phá hủy bước ngoặt mang ý nghĩa lịch sử đối với cả thế giới âm nhạc. Quản lý nghệ sĩ cấp cao bày tỏ Tổng giám đốc Lý, anh xem có phải nên nói chuyện với tiểu giã không? Cậu ấy sẽ không thật lòng với nữ ca sĩ không có danh tiếng. Lý Dược chẳng tư chốc lát. Tôi tự có tính toán, anh chuyển lời tới sầm trí trước, cố gắng ổn định tiểu giã, sau đó nghĩ cách gọi cậu ấy từ Vân Nam về. Những việc khác, tôi sẽ quyết định sau. Thế nhưng không đợi nhóm Lý Dược và sầm trí kịp hành động gì. Ở Vân Nam, sầm trí đã có một việc có sần vượt khỏi chừng mực khiến mọi người trở tay không kịp. Ngay chiều hôm đó, sần dã bỗng nhiên đăng lên Weibo. Tự nhiên muốn yêu đương quá. Kèm theo là tấm ảnh trong căn phòng mờ mờ, tranh tối tranh sáng, tôn lên bóng dáng anh Tuấn. Anh cúi đầu, đội mũ lưỡi chai cũ, đứng trước keyboard, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, còn thấp thoáng nụ cười. Trên mạng nháo nhào phải biết rằng sầm đã ra mắt hơn hai năm mà chưa từng có tin đồn và tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm. hiện giờ bỗng ném ra quả bom như vậy. trong vòng hai giờ, Weibo của anh đã có hơn trăm nghìn bình luận, thành từ khóa top một trên hot search. nhất thời nhóm fan của lửa hoang hùng mạnh trên mạng như đều thức tỉnh. có người không chế cục diện, có người ném đá, có người bất an, có người phản đối, còn có người bày tỏ đã bị tiểu dã làm đau tim, tất cả đều bùng nổ. Ấy thế mà người khởi xướng mọi việc chỉ bởi một câu muốn, lại không hề có bất cứ thái độ nào tiếp theo. Weibo chính thức của tập đoàn giải trí Pai và studio của Sơn Dã lần đầu tiên giữ im lặng trước sự truy vấn mãnh liệt của người hâm mộ. Thật ra trước khi đăng Weibo bồ, Sơn Dã đã nói trước với hứa Tầm Xanh, phản ứng đầu tiên của cô là không cần phải làm vậy. Thêm một việc không bằng bớt một việc. Sầm giã giải thích. Lát đường và tung tiếp hòa mù trước, tương lai công bố tin tức, thì áp lực sẽ bớt đi phần nào. Vậy cũng không cần làm ngay lúc này chứ? Hôm nay vui như vậy, phải cho anh bày tỏ chút gì chứ? Tùy anh. Sầm giã nhìn về mặt điềm tĩnh của cô, biết rằng dù trên mạng dấy lên bao nhiêu sóng gió, cô cũng sẽ không để ý. Anh cũng không nói ra suy nghĩ thật của mình, bây giờ đang quay bô không chỉ làm bước đệm mà còn vì muốn bản thân chủ động hơn, như vậy tương lai sẽ giảm đi phần nào áp lực mà hứa tầm sinh phải đối mặt. Vừa đang quay bô xong, điện thoại của sầm dã reo không ngừng. Anh không muốn để hứa tầm sinh chứng kiến cảnh mình xử lý mấy chuyện phiền phức này, thế nên sau khi nói chờ anh với cô bằng khẩu hình, anh lập tức chui vào phòng khách nhỏ, đóng cửa lại. Hứa tầm xanh ngồi chốc lát, không ngờ chuyện này lại mang đến sóng gió lớn đến thế. Bên này cũng có người tìm cô. Nguyễn Tiểu Mộng gửi tin nhắn. Chị xem Weibo chưa? Xem rồi. Cô biết Nguyễn Tiểu Mộng nói về việc gì? Cái tên lòng lang dạ giói kia lại công khai muốn yêu đương à? Hứa tầm xanh không biết phải nói thế nào. Lúc trước cô đã nói với Nguyễn Tiểu Mộng rằng cô và Sầm Dã chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên có lẽ sầm giả thành công và nổi tiếng quá nhanh, nên Nguyễn Tiểu Mộng một mực cho rằng anh đã phụ bà cô, xong Hứa Tầm Sinh cũng không muốn giải thích. Mặt Hứa Tầm Sinh bừng đỏ, vốn định tối nay nói cho cô nàng biết chuyện của mình và sầm giả, vậy mà giờ lẫn mở đầu như vậy, cô thật sự không biết phải nói tiếp thế nào. Đang cân nhắc từ ngữ thì Nguyễn Tiểu mộc lại nhận đến. Chị đừng tức giận, chúng ta cầu cho anh ta gặp phải cô ả xấu xí, lỏng dạ rắn rết, bị lừa sạch tiền tài, tốt nhất là bị cắm sừng nữa. Hừ. Không phải như em nghĩ đâu, anh ấy không phải người xấu, nếu tìm được bạn gái không tế, thật ra cũng tốt mà. ha <cười> ha, chị đừng có mềm lòng, yên tâm đi, trời sẽ không tha cho anh ta đâu. Hứa tầm xanh ra mặt mỏng, lần này thật sự không thể kể rõ chân tướng rồi. Đành chờ lần sau gặp mặt sẽ kể lại tỉ mỉ cho cô bạn ấy nghe, hoặc để xâm xã gặp mặt cô nào xóa bỏ thành kiến. Vừa ứng phó với những tiểu mộng xong, hứa tầm xanh lại nhận được một tin nhắn không sao mà tin được, là triệu đàm gửi đến. Thật ra hai năm qua, cô và triệu đàm thi thoảng vẫn liên lạc với nhau. Hứa tầm xanh cũng không nghĩ nhiều, lúc triệu đàm về thành phố Tương có báo cho cô biết. Triệu đàm hỏi, đang ở đâu, gần đây thế nào? Vào thời điểm này, Triệu Đàm lại gửi tin hỏi thăm, hứa tầm xanh cũng đoán được lý do. Cô biết, xâm dã và Triệu Đàm luôn là anh em tốt, nhưng chắc hẳn anh vẫn chưa kịp nói chuyện của hai người họ cho Triệu Đàm. Cô cho rằng để xâm dã nói thì hay hơn, bền trả lời, đang ở Vân Nam, gần đây rất tốt. Cô không biết rằng Triệu Đàm vừa xem được dòng trạng thái Weibo kia đã muốn gọi hỏi thằng xâm dã có ý gì, nhưng lại sợ quá tùy tiện. Mà nếu sầm xã thật sự quen với cô gái khác, tại sao anh ấy lại khó chịu vô cùng? Nhìn lại tin nhắn trả lời bình thản của hứa tầm xanh, lòng triệu đàm càng bức bối. Triệu đàm thoáng nhớ lại, lúc tiểu Giả còn chưa theo đuổi đầu hứa tầm xanh, anh ấy ở bên cạnh cứ lo lắng thay. Tiểu Giả còn chê cười hoàng đế không gấp, thai giam đã vội rồi. Nghĩ đến đây, triệu đàm không nhịn được cười, lòng treo dâng cảm giác ấm áp. Sau đó là bình lặng trở lại. Hai người kia dù không thể ở bên nhau, anh ấy vẫn hy vọng cả hai đều sống tốt. Thế là triệu đàm tiện tay nhắn tin cho sầm dã. Đang ở đâu, gần đây thế nào? Nội dung giống hết với hứa tầm sen. Sầm dã nhanh chóng trả lời. Vân Nam, tốt đến mức không thể tốt hơn. Triệu đàm trợn tròn mắt, vội vàng đọc lại tin nhắn của hứa tầm xanh. Tim anh ấy đọc rộn rã. Có phải tình huống giống như anh ấy đang nghĩ hay không? Lát sau Triệu Đàm không kìm được, mặt cười sang sảng. Chắc đúng rồi, hai người đều đang ở Vân Nam, mà còn điều rất tốt nữa. Bỗng nhiên nhiều đến khoảng thời gian cả ban nhạc còn ở cùng nhau, Triệu Đàm vừa vào, vựa vào chiếc dựa sữa trên ban công căn hộ, vừa mới mua cho bố mẹ, mắt lại cay cay. Thật tốt! Anh ấy nghĩ, dù ban nhạc giải tán, chiêu mộ trước đây không còn, nhưng hai người kia là linh hồn của ban nhạc, người nên ở bên nhau suốt cuộc được thỏa lòng mong ước, hy vọng người anh em sầm giã này đừng đánh mất cô giáo hứa quý giá nhất của ban nhạc nữa. Sầm giã ở trong phòng, giải quyết công việc, hứa tầm xanh đi dạo xa quanh phòng anh chốc lát. Đây là cảm giác vô cùng mới mẻ. Trước kia nếu được giải gạt phải những việc này, hẳn đã đã tìm cô và trợ đàn cùng xử lý. Bây giờ anh lại ôm hết mọi chuyện, bảo cô đợi mình. Giường của anh vẫn lộn xộn, chen không gấp, xong hai vali đặt trong phòng thay đồ, lại không hề bừa bãi, rất chỉnh tề, không biết ai đã dọn dẹp thay anh. Cửa Tâm xanh không nghĩ nhiều, gấp chân và hai bộ quần áo vứt lung tung giúp anh. Định đi pha trà uống, thì thấy trên bàn trà đặt hai loại long tỉnh và đại hồng bào, chắc là tự anh mang đến. Nhìn chốc lát, lòng cô lại có cảm giác khó tả. Nhớ đến trước đó, có nhìn thấy nét chữ ngay ngắn và có phần thanh tú hơn trong phần sổ của anh. Quả thật là anh đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng cô pha hai cốc trà, một cốc tự mình uống, một cốc để lại cho anh. Bấy giờ chuông cửa vang lên, tất nhiên hứa tầm xanh không tùy tiện ra mở cửa mà dạo bước đến phòng khách. Sầm dã đi ra, về mặt thả nhiên không hề có gì khó xử. Cô nói, có người đến. Sầm dã gật đầu, lại nhẹ giọng cười, không dám ra mở hả? Anh còn cười nhạo cô, hứa tầm xanh không chịu yếu thế. Anh dám để em mở, thì em đi thôi. Thế là sầm dã đứng yên, mặc cho chuông cửa lại vang lên. Đi đi. Quả nhiên vẫn ngông nghênh như trước đây, hứa tầm xanh nén cười đẩy anh một cái, lúc này anh mới chịu đi ra cửa. Một giọng nói nũng nhựu khá quen vọng vào. Tiểu giã, tôi định nghe nhạc, biết anh có nhiều đồ tốt, định mượn tai nghe của anh. Hứa tầm xanh nâng cốc trà từ từ nhấm nhát, nhưng tai thì giọng lên nghe ngóng. Dầm dã nhìn cô gái ngoài cửa trong bộ đồ thể cao linh động, thái độ hiền hòa, như thể đã quên sạch chuyện không vui hôm kia giữa hai người. Nói một cách công bằng, Khương Hân Sán là một cô gái không tế, chỉ có điều không liên quan gì đến anh cả. Anh gật đầu hỏi, cô dùng máy nghe nhạc, laptop hay là điện thoại để nghe nhạc? Khương Hân Sán không ngờ dùng tay nghe còn phải chú ý đến thiết bị phát nhạc, đỏ mặt đáp, điện thoại. Có tai nghe Bluetooth không? Tôi ít dùng tai nghe Bluetooth lắm, chất lượng âm thanh không hay. Cô đợi một chút. Anh vẫn đứng yên ở cửa, quay đầu nói với hứa tẩm xanh. Giúp anh tìm tai nghe màu bạc hãng AK cờ trong vali đi, đựng trong chiếc hộp nhỏ ấy. Hai người nhìn nhau, hứa tẩm xanh thấy rõ ý cười đong đầy nơi mắt anh. Cô yên lặng chốc lát, mặt nóng bừng, đứng dậy đi tìm. Nhưng vali anh to đùng, đô đạc lại nhiều, tầng tầng lớp lớp, tìm mãi vẫn không thấy đâu. Sau đó sầm dã tự mình đi vào, thoáng nhìn cô rồi ngả nướn vứt vé cổ cô, sẽ trách yêu. Ngốc, hứa tầm xanh đáp trả, anh mới ngốc ấy. Anh cười, chiêu em chơi thôi. Rồi anh nhanh chóng lấy tay nghe rồi đáy vali, khẽ dặn, ra ngoài chờ anh. Mặt hứa tầm xanh nóng hực, chậm rãi bước tới ngồi xuống sofa. Sầm giã đưa tay nghe cho Khương Hân Phán đứng ở cửa, cô ấy ngượng cười. Cảm ơn, dùng xong sẽ trả lại cho anh. Sầm giã lịch sự, không vội. Anh không nói thêm gì nữa, Khương Hân Phán cũng không thể nói thêm, đinh quay người đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi cho rõ. Kim Ngư ở trong đó à? Sầm giã thẳng thắn nhìn cô ấy. Ừ. Lòng Khương Hân Phán trùng xuống. Hai người... Sầm giã thoáng trúc im lặng, đương nhiên cười ôn hòa, thong dong nói "Phiền cô rồi, chuyện của tôi và cô ấy vẫn phải sự bí mật, cô ấy không muốn công khai Đầu óc trướng sống, Cương Hân Sán máy móc nói Được, cảm ơn Cương Hân Sán quay trở về phòng mình, bỏ tay nghe xuống, bỗng thấy buồn bã khôn tả Sầm giã nói chuyện của họ còn phải sự bí mật, bảo Kim Ngư không muốn công khai quả xa, anh cũng có thể dịu dàng quan tâm đến suy nghĩ của một cô gái đến thế, chỉ có điều người đó không phải là cô.